những chiều những chiều nắng chiều rọi ở bên kia mái ngôi nhà ai đẹp như nung, Sối mãi nhà xưa, mẹ ru con lời ca dao hương lúa ngát nào. Tôi muốn hỏi tại sao có những dòng, những dòng đời êm ấm lạ mà em không giữ hết trong vòng tay, còn đi xa tìm đâu ra? Bao hằng năm nay niềm mới đến vời dòng Đồng đời chao em đi em vẫn, vẫn thấy bao điều kỳ bí xin em tôi đừng ngại, đừng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 dầm tô thêm nét vẽ hao gầy Tôi muốn bảo cùng em có những gì trong lòng không nói được Thì em ơi xin hãy lặng yên vì quanh đây còn bao nhiêu Trong đời chạy trốn Hãy đi đâu những đêm dài đường dài không ngủ được và sao em thao thức từng giây để mi em đọng tố thêm nắng vẽ hao gầy tôi muốn bảo cùng em không nói được thì em ơi xin hãy lặng yên vì quanh đây còn bao... Điên rồi đâu đó nhưng riêng tôi không như mọi người Chợt thấy lòng hoang táng như một đời lai Còn chút tình Hãy mong, cho thêm một ngày hạnh phúc.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 Hãy subscribe cho những ơn cần trôi qua tim đầm ấm cho xô sao qua giấc mơ giây lên đôi vần thơ ngực trầm xin cho tiếng trái tim vang vọng vào đời trói trang cho nắng tắt cho trăng rằm lên cho vừa đôi chân em đến nay em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta Tåsina, bara säg känna, säg känna, allt är att få dig att bli glad. Vi Cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng Em ra đi, nhàn sắc đi Thế nên em đừng đi Ngày thật xin cho tiếng nói thưa Cứ dịu dàng dòng suối ngoan Cho áo mới vút về bờ vai Cho tình lưng lưng ngày mai Này em ngoan ơi, lắng nghe này Cây xanh lên tiếng đời, gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngẩn. Em ngoan ơi hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngỡ những hân hoan bên đời, còn ta với nồng.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 Gây say lên tiếng đời, gió đã nói với lá non rằng mắt em trông ngần. Em ngoan ơi, hãy ra nhìn, trời đất ngập trong nắng vàng. Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời, còn ta. một hồn tôi chợt nhận ra người cha thân yêu đã lìa xa ngần chung một cánh hoa đêm về tặng cho cha nhưng còn đ ongtiden, alltid, alltid, alltid, alltid, Về đường xa cầm hoa trong tay đóa hồng tươi đậm màu Lòng rưng rưng chưa một lần con đêm đóa hồng chào đến Khi cha con bên con Rồi từ sẽ mãi dành riêng cho cha tấm lòng con, con. ành riêng cho cha nửa mạnh còn lơ lửng vị già đến về thêm nhớ thương anh ơi anh ơi nhặt lấy mảnh trăng kia để mãi tình ta chấm chia liên gác hồ dùm én từng cánh cờ Những xưa một thời có tại em về mặn nhớ thương. Em về gom góp nỗi u sâu. Tóc em nay ngả màu sương khói. Tänk uh -huh. hay trong thành nội ngày xét mưa lặng lẽ riêng mình một nỗi đau tâm chấp em về bao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 nhớ xưa một thời cô phai tàn tháng chạp em về mang nhớ thương em về gom góp lá um sâu tóc em nay ngả màu sương khói đã in mảnh trăn ca nương ở nơi đâu gió đông lạnh buốt vừa vắng nhỏ mưa cuộc đời hãy sống như đời nuôi vươn tới những tầm cao hãy sống như biển trào như biển trào để thấy bờ bên rộng hãy sống và ước vọng để thấy đời mới Gió Làm ơi Để thấy trời Bao la Và sao Không là phù sa Giang mỡ màu Cho hoa Sao Không là bài ca đèo hạt nắng vô tư và sao không là bão là sao là ánh lửa đêm đông và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc så, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Hãy sống như đời sống Để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đời núi Vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào Như biển trào Để thấy bờ bên dòng Hãy sống và ước vọng Để thấy đời mênh mông Và sao không là bầu là sông là ánh lửa đêm đông Và sao không là hạt sương xanh đất mà bao xung Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư mà sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư?